Đôi mắt sâu thẳm lóe lên tiên lạnh lùng. Để Giang Hiểu Nhi thay quần áo trước, Phùng Dịch Phong trải tóc cho cô. Kẹp tóc của em đâu? Không phải là để cô dùng tự vệ sao? Vừa nãy sử dụng, bị hất đi rồi. Sử dụng sao? Sử dụng nó lại bị thương sao? Vuốt về mái tóc của cô, Phùng Dịch Phong nói. Xem ra biện pháp này vô dụng. Em quá rạng rỡ không che giấu được. Tìm người bảo vệ em 24 trên 24. Phùng Dịch Phong trầm ngâm lầm bẩm cảm thấy không an toàn, hay là em học taekwondo đi." Giang Hiểu Nhi đảo mắt nói, "dành cho con gái tương lai của anh đi, tay chân già cả của em làm sao mà học đây, để em bịt kín bản thân còn nhanh hơn." Cô lại nói, "vẫn dùng được, chỉ lần đầu không dám đâm vào cổ nên đâm vào tay, không ngờ khiến hắn tức giận." Bây giờ nghĩ lại, nếu vừa rồi cô ta tàn nhẫn hơn một chút, thêm vài nhát dao nữa thì cũng không sao. Dù sao thì lúc đó cũng rất gần trương. Đồ ngốc! Vừa đau lòng vừa tức giận, Phùng Dịch Phong không nhịn được mà ôm cô. Lần sau gặp loại chuyện này, dù là ai cũng phải đâm cho chết. Anh thà dọn xác còn hơn là thấy em bị thương. Là anh bất cần, hôm nay không nên gọi em lên đây. Anh không giấu được vẻ trách móc, nhưng trong lòng của Giang Hiểu Nhi lại ấm áp. Chồng à, anh không trách em chứ? Trách em sao? Phùng Dịch Phong khó hiểu, em đã gây cho anh quá nhiều phiền phức, còn ba tỷ thì... Giang Hiểu Nhi thật ra trong lòng khá khó chịu, mấy đời cũng không làm ra được, người giàu đều muốn cưới Tiểu Phúc Tinh, còn mình thì sao lại mang xui xẻo chứ. Giang Hiểu Nhi cảm thấy không tốt liền bím môi, vừa mới bắt đầu đã nặng tay như vậy, ước chừng hậu quả chuyện này sẽ rất phiền phức. Không có gì đâu, anh cảm thấy có lỗi với anh cũng đã muộn, làm sao có thể trách em chứ. Hơn nữa không phải là lỗi của em Kéo cô vào lòng Phùng Dịch Phong đau lòng hôn lên chán cô Không có gì quan trọng hơn em hết Chồng Anh bảo em lên sau Nói chuyện Véo mũi cô Phùng Dịch Phong nói Mỗi ngày đều dùng mánh bảo mình bận rộn sao Và bức tranh của Dung Lâm Khiết Anh đã xem rồi Phùng Dịch Phong còn chưa nói xong Bỗng nhiên một giọt nước mắt lớn rơi xuống mua bàn tay Lập tức thiêu đốt trái tim anh Sao lại khóc Không trách em, đừng khóc, đừng khóc mà, còn đau sao? Ngay khi cô rơi nước mắt, Phùng Dịch Phong càng hoảng sợ, không ngừng lau nước mắt, ôm cô chặt hơn. Đừng khóc, đừng khóc mà, anh không có cố ý trách em. Em làm việc ở đây không hạnh phúc, không có bạn bè nói chuyện với em, không ai bảo em phải làm như thế nào, hoặc là để em nhàn rỗi, hoặc coi em như một cô gái để sai vặt. Họ sẽ chỉ gọi điện cho em, hướng dẫn em, coi thường em, để em chạy việc vặt. Và sau lưng thì đàm tiếu về em Em không muốn làm loại công việc này Em làm thêm giờ Và họ lại đổ lỗi cho em Nếu như em không làm điều đó Họ cũng sẽ đâm em và gửi đơn khiếu nại Em không biết phải làm như thế nào cả Làm hay không Tất cả đều sai Em không muốn làm việc ở đây Chán nản không vui Em không trốn tránh Họ gài bấy em tới đây Em không muốn làm việc ở đây nữa Không có bạn bè Không có thành tựu nào cả Chồng ơi, em ghét nơi này lắm. Càng nói thì càng buồn, cuối cùng thì không biết có phải là cảm xúc hụt hẫng bùng lên cú sốc và mất kiểm soát quá nhiều ngày. Giang hiểu Nhi bật khóc. Hiện tại, anh cũng khinh thường em sao? Ngoại trừ phiền toái, em không có giá trị, không có mỹ vị. Anh đều nghĩ em lén lút, chế giễu thu hút ông bướm sao? Tất cả đều là khuyết điểm. Vài ngày nữa, anh sẽ hoàn toàn ghét bỏ em trái tim anh như vỡ vụn khi cô ấy đang khóc phùng dịch phong hơi ngần ra khi nhìn hoan lê của mình dính mưa bất giác thờ dài làm việc tại trương việt có phải thật sự rất mệt mỏi không tại sao lại nói vào đây như hồ rình mồi trong ao rồng dù sao thì đây cũng là công ty niêm yết hàng đầu có bao nhiêu người muốn chui vào đây đây không phải là lần đầu tiên cô ấy có ý định ra đi nhưng anh luôn nghĩ rằng cô mới chuyển môi trường mới và chưa thích nghi thêm là bởi vì anh ép buộc nên đôi chút cáu kỉnh phùng dịch phong phải thẳng thắn nhìn vào vấn đề cô thật sự không vui có lẽ cô ấy không nên bị ép buộc gật đầu như dã tỏi giang hiểu nhi cũng nghẹn ngào ừm kéo ống tay áo giang hiểu nhi giật giật chồng à để em trở về gia thế có được không em hứa sẽ ngoan ngoãn và không gây rắc rối ở đây làm việc không thoải mái phải nghe bọn họ bàn tán về chồng mình mỗi ngày còn em không muốn chút nào cả nhìn thấy đôi mắt to đen láy ngấn lệ và đôi mắt ửng hồng đáng thương của cô sau ba giây trầm ngâm phùng dịch phong cuối cùng cũng thỏa hiệp gạt đi nước mắt và hếch má giả vờ đau khổ em thật thông minh còn biết khóc nữa giờ phút này anh thật sự không muốn đồng ý sẽ không được trên má có chút đau đớn rít gào nhưng giàng hiểu nhi vẫn choàng cổ anh trước chồng anh đồng ý chưa Phùng Dịch Phong nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Giang Hiểu Nhi cười tươi như hoa. Chồng em là tốt nhất. Em biết chồng yêu em nhất. Cuối cùng thì hoàn toàn được giải phóng. Cái tắt này rất đáng. Hét lên. Giang Hiểu Nhi vui vẻ hôn lên má anh hai cái. Nhưng vì động tác quá lớn, khoe môi anh lại đau. Đột nhiên nụ cười của cô chợt tắt. Cô lại nhẹ nhàng xoa má. Sao vậy? Còn đau không? Anh đưa em đi bệnh viện lại trường đá cho cô giọng nói của vùng dịch phong dịu đi một chút không phải trương việt cũng không sao có thể trở lại làm việc tuy nhiên trong hợp đồng không thể liều mạng như trước không thể nhận hết công việc nguy hiểm ra vào khách sạn cũng không được giả tổng sẽ ở những nơi hỗn tạp này dù là tình huống nào cũng phải gọi anh đề phòng bạn nhất vùng dịch phong đau lòng vuốt tóc của cô thế nào có chỗ nào không khỏe không hay là ở nhà nghỉ ngơi hai tháng lười biếng có thể ở nhà làm bà chủ làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ vết thương ngoài da này còn chưa có tính không cần đi bệnh viện đâu em có chồng nuôi đi làm xem như là giết thời gian bớt người ít chuyện gì cũng được nhưng đừng để em nhàn rỗi sinh lười chúng ta vẫn như xưa khi nào rảnh em sang cọ cơm lại thật hạnh phúc nếu nghỉ thêm hai tháng cô sẽ thực sự mất liên lạc với xã hội và trở thành phế vật tuy rằng tốc độ chậm hơn một chút nhưng cũng phải theo kịp tần suất của anh nghĩ đến chuyện vừa rồi rằng hiểu gì không khỏi thở dài xúc động khi em làm việc ở đây không có bạn bè chờ chỗ không có bạn bè ăn cùng luôn luôn có một cái gì đó không thể giải thích được giành lấy thức ăn của em hoặc chiếm chỗ em để ăn không hạnh phúc văn phòng của chồng lại phải lén lút như một tên trộm vậy cô dám nói rằng vẫn còn một số ong bướm điên cuồng quấn lấy cô Ngược lại, Giang Hiểu Nhi vẫn nghĩ cuộc sống ở gia thế khiến cho cô vui vẻ hơn. Tuy rằng đồ ăn không ngon bằng ở đây, nhưng quan trọng nhất là xuôn sẻ. giống như chuyện kết hôn. Kỳ thực cũng không có gì quan trọng, nghèo giàu. Điều quan trọng hơn là có một khoảng thời gian vui vẻ. Tuy rằng gia thế không thể so với Trương Việt chút nào, nhưng cô thà là đầu gà còn hơn đuôi vượng. Gia thế cho cô cảm giác thành tựu, để cho cô tự tin sống trong lòng của giang hiểu nhi đây là cô tự mình lựa chọn lúc đó mới ngạc nhiên vì suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau như vậy hóa ra trong lòng cô có nhiều nỗi bất bình và tâm tư ngay cả ăn cơm cô ấy cũng cảm động như vậy sau một lúc im lặng phùng dịch phong nói được rồi em vui vẻ như thế nào thì làm như thế ấy muốn làm gì thì làm không muốn làm thì về nhà anh nuôi nhưng đừng động đến ranh giới cuối cùng Bệnh viện vẫn đi, nhất định cũng có chuyện ngoài ý muốn. Phải ghé qua để gặp và hiểu tình hình. Anh ấy vì sao vậy, nghiêm trọng không? Uống nhiều quá, không sao đâu. Kéo cô dậy, Phùng Dịch Phong nói. Dọn dẹp sạch sẽ, một lát anh sẽ cùng em đi lấy túi. Sao cơ? Cả công ty biết thì sao? Phùng Dịch Phong đứng dậy xoa tóc cô, cũng không còn ở lại, thân phận còn phải giấu sao? Vốn dĩ nó không được công khai bởi vì cô sợ rằng công sức của mình đổ bể. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đầu anh đã sai. Sự thông minh và tài năng của cô không cần chứng minh và anh hiểu điều đó. Anh tin rằng với sự thông minh và kiên cường của cô, dù không có anh bên cạnh, vẫn có thể vượt qua nguy hiểm. Trong lời nói, Giang Hiểu Nhi dường như lập tức hiểu được ý của anh, lập tức cười đáp lại. Chờ một chút để anh xem bên ngoài đã dọn dẹp sạch chưa? Đừng làm bần mắt cục cưng. Có một số việc, anh phải đi giải thích trước. Ừ. Gật đầu, Giang Hiểu Nhi lại ngồi trở lại. Phùng Dịch Phong liền nhấc chân bước ra khỏi cửa. Lực lượng an ninh hoang loạn, cả tòa nhà chấn động. Không biết gió từ đâu đến. Tóm lại, nó thổi bay mọi ngóc ngách trong tích tắc. Và bộ phận quan hệ quốc tế cũng không ngoại lệ. Ở sành, mọi thứ đã được đặt xuống. Với công việc trong tầm tay, mọi thứ đều chất đống. Tổng giám đốc tức giận vì phụ nữ sao? Có thật hay không vậy? Đều là máu, thật là... Nghe nói khi đó người bê bết máu, quần còn, còn chưa kéo nữa. Còn nữa sao? Tôi không biết. Nghe nói bị trúng đạn. Chính là khách hàng lớn đó. Cuộc thương lượng ở văn phòng của Tổng Giám Đốc đụng tới người phụ nữ của Tổng Giám Đốc sao? Nam nhân nào có thể chịu được chứ? Người phụ nữ của Tổng Giám Đốc là nhân viên của công ty sao? Là ai vậy? Không biết. Dù sao thì hợp tác cũng đổ bề nghe nói thiệt hại ước tính mấy tỷ, lần này ước chừng có người không may mắn. Tóm lại mấy ngày nay cẩn thận một chút, đừng có phạm phải sai lầm. Ôi chúa ơi! nghe bàn tán, Tat quản lý đi ngang qua văn phòng gần như suy sụp. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? khi trở lại văn phòng, đầu óc của cô tê dại, toàn thân đồ mồ hôi. xong mọi thứ, vùng dịch phong cùng Giang Hiểu Di xuống lầu. hay là em tự mình quay lại lấy? Hắn tới, ước chừng cả tầng lầu sẽ bị nổ tung mất. Anh đi cùng với, đã thế này thì còn lo được lo mất. Lần cuối cùng rồi, ra khỏi thang máy, phùng dịch phong vươn tay ôm eo cô. Lúc này quần áo của Giang Hiểu Nhi đã thay xong. Không quen như thế này, nhưng nghĩ lại, ngày mai đi rồi, không quan trọng nữa, cô không cãi nữa. Ngay khi cả hai bước vào sành của phòng quan hệ quốc tế, đoàn người đã đứng dậy nhưng hai chữ tổng giám đều ngậm ở trong cổ họng không nói ra được sau khi về chỗ ngồi giang hiểu nhi nhanh chóng thu xếp túi sách tắt máy ngày mai thu dọn dù sao thì cũng phải làm thủ tục thôi được phùng dịch phong gật đầu trực tiếp cầm lấy chiếc túi trong tay cô mặc kệ tất cả nhân viên vòng tay ôm cô đi ra ngoài giờ phút này thời gian dường như vẫn trôi qua một lúc lâu toàn bộ văn phòng mới yên lặng như tờ lái xe đến bệnh viện Phùng Dịch Phong để y tá sát trùng cho cô. Ánh mắt nhìn về phía thang Lệ Thịnh. Nhất định thì sao? Tỉnh rồi sao? Có chuyện gì không? Gật đầu, thang Lệ Thịnh chỉ vào phòng bên kia. Tỉnh lại rồi, chất độc còn sót lại trong cơ thể có một ít thôi. Hiện tại thể lực còn chưa khôi phục. Đã kiểm tra toàn thân, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đó là thuốc tê làm cho người ta tạm thời mất đi ý thức. Thuốc tồn tại rất lâu, ước chừng là 24 giờ trở lên. Đặc biệt dành để chạy trốn Phùng dịch phong khẽ nhíu mày nói Làm sao mà loại chúng chứ Hẳn là máy khuếch tán hương Trong nhà tìm được một ít bụi than Trong đó phát hiện một ít dị vật Lẽ ra đã chuẩn bị từ lâu Hơn nữa vị trí gần với nhị thiếu Cho nên bị nặng nhất Và những người khác chỉ phản ứng nhẹ Hương liệu sau Người phục vụ làm lâu như vậy Không có người để ý sao Tôi đã nghiên cứu vì nó đã cháy hết Người vào sau phát hiện và người thấy mùi hương nhưng không bị. Tôi nghi ngờ rằng mùi hương này phải là phản ứng của sự pha trộn với một chất nào đó trong rượu. Lúc đó chắc chắn có người động tay động chân với rượu, uống rượu hay là người mùi thì không sao. Nhưng nếu như lẫn hai thứ thì sẽ gây ra phản ứng hóa học và hôn mê. Vì vậy là được tính toán trước sau, thậm chí đã nhắm trúng mục tiêu. Thăng Lệ Thịnh cũng gật đầu đồng ý, lúc này đi tới cửa tiểu khu. Thằng Lệ Thịnh đã đuôi hết y tá ra, canh giữ ở cửa. Phùng Dĩnh Phong ngồi xuống bên giường. Thế nào? Ở trên giường, nước da của Phùng Nhất Đình tái nhợt, rất yếu ớt. Không sao. Anh... Thông tin của TX... Tôi đã báo mất rồi. Đồ ăn trộm không thể thả ra. Hiện tại an toàn. Chúng ta còn có thời gian. Dù thật sự bị mất thì cũng không thành vấn đề lớn. Chưa kể dữ liệu đã được mã hóa. Dù có kẻ bẻ khóa thì cũng chỉ là thông tin liên lạc của một số người. Tệ nhất thì bọn họ sẽ thông báo cho mọi người biết. Phùng Nhất Đình lắc đầu nói. Anh phải tìm lại. tê ích thông tin của mọi người đều có trong đó. Kể cả của anh, của em. Có ghi chú đặc biệt và thông tin liên lạc của mỗi người. Một khi nó được phát hiện và sử dụng, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nếu nó đến tay của thế lực ngầm, chúng ta sẽ phạm tội. Chip ở mặt sau cạc điện thoại. Được trai đậy không phải là dân điện tử chuyên nghiệp, không nghiên cứu kỹ sẽ không dễ phát hiện ra. Còn nằm lớp mã hóa, cái cuối cùng là vân tay của chúng ta, số điện thoại giống với số gốc. cử người nhìn chằm chằm vào số này, nếu như có chúng ta, có thể sẽ tìm ra ngay lập tức. Tôi biết rồi, tự lo cho mình trước đi, tôi sẽ thông báo cho Mạc Ngôn. Đang gửi tin nhắn cho Mạc Ngôn, Phùng Dịch Phong nói, lần này làm sao vậy? Học công thức gì chứ? Giáo sư không có vấn đề gì sao? Cần ra nước ngoài để tránh nạn không? Không Anh ấy đã đi khi tai nạn xảy ra Anh ấy là một người rất đáng tin cậy Hơn nữa Ngoài mặt Chúng ta đang đầu tư cho trường học Xây dựng phòng nghiên cứu Cho nên Ngoại trừ hai chúng ta ra Không có người nào biết Anh ấy đã giải mã cho công thức nào Chúng em cũng đã thương lượng Nói rằng đó là công thức Cho một loại thuốc chống ung thư Và anh ấy đã nhớ nó Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Anh ơi Em không tọc mạch đâu Màu giấy đó có dấu tẩy xóa Bút trì vẽ ra chữ triệt Ở Thanh Thành Họ này không nhiều đâu Cậu nghi ngờ công thức thuốc là nhằm vào chúng ta sao Anh nói Làm sao cậu có thể quản được tọc mạch này chứ Đó không phải là công thức thuốc Là công thức điều trị các bệnh không thường Nhưng loại thuốc này rất đặc biệt Được thêm vào một số thành phần Có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau Rất cao cấp Và không ảnh hưởng đến hiệu quả ban đầu Giáo sư nói Những loại thuốc đó có vẻ như không có gì, nhưng trong công thức, các thành phần còn lại sau khi thuốc được chia nhỏ và trộn với những cái khác có thể tạo ra một phản ứng giống như là thuốc. Thực ra công thức này chỉ là một trong số chúng. Có hai khả năng. Một là chia tách ra một số loại thuốc ra thị trường một cách bình thường. Hai là một số người sẽ sử dụng cách mua thuốc thông thường để tinh chế thuốc. Cách này không cần phải làm gì cả. Loại còn lại là sử dụng một loại thuốc đặc biệt Dùng virus để kích hoạt việc sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều loại thuốc này, phản ứng trong cơ thể con người khiến cho người trực tiếp nghiện, đạt được mục đích kiểm soát con người để trục lợi. Chúng em đã thảo luận rằng phương pháp này khó hơn và nó đi vào cơ thể của con người với các phản ứng khác nhau, nhưng không thiếu thiên tài trên thế giới này. Phương pháp thứ hai càng có thể bởi vì chất cấm ma túy, loại kinh doanh đối đầu này không dễ làm đâu. Nếu như phương pháp thứ hai thành công, không phải là chúng ta làm thương, có thể kiểm soát nó, kiếm tiền nhanh hơn. Phùng nhất đình gật đầu nói, lúc đó tôi nhìn thấy một con dấu trên đó, theo bản năng mà kiểm tra, không ngờ đằng sau đó lại nghiêm trọng như vậy. Dù là của mình hay là của người ta thì đều không thể giữ công thức này, gửi nó đi với giáo sư, em muốn đốt nó, nhưng khi có người chào em, sau đó thì... Nhắm mắt lại, Phùng Nhất Đình hiển nhiên là rất mệt mỏi. Em cảm giác như có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Người này biết rất rõ về em. Hơn nữa, còn biết rõ lịch trình của em nữa. Nếu không, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Không biết lần này có phải là vì chuyện công thức không? Vì tiền, hoặc vì chip đó? Tóm lại, cái tay cầu thà này xui xẻo kinh khủng. Bất kể là ai, dám tính toán hắn phải triệt. Ít nhất có nổi ứng... Trên người còn có những thứ gì trị giá sao? Phùng Nhất định lắc đầu nói. Ngoại trừ vòng tay kim cương, chỉ có tiền mặt, đồng hồ của em thì vẫn còn đó. Đồng hồ của cậu là phiên bản giới hạn, không chỉ có số, còn có định vị. Xem ra, người này hẳn là biết. Bình Pháp, được đến đất ngăn. Những năm này, đều không thấy gì, luôn luôn có cách. Đầu tiên lo cho cơ thể đã, chờ cậu khỏe lại rồi tính sau. Hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, Không tin bốn người bọn họ cộng với TX, không tìm được người này. Phùng nhất định gật đầu đồng ý. Ừ, anh cũng cần phải suy nghĩ về quá trình. Mặt khác, ngay từ khi đọc được tin tức, triển công đã thất kinh. Giang già đại tiểu thư giang lộ, sao có thể giống như Trương Á Tường vợ của hắn chứ? Cầm điện thoại nhìn tấm ảnh cưới trên đó. Anh lại lắc đầu, hình như còn thiếu một nốt ruồi ở khóe môi trong lúc ông ta đang suy nghĩ, một người đàn ông trung niên đã kéo một người đàn ông trung niên khác và chạy đến. lão định ta tìm ngươi nhìn xem cái này có phải là vợ của ngươi không? ta cảm giác hai người này rất giống nhau. trước mặt đặt một chiếc điện thoại di động trên đó có một bộ ảnh cưới đơn giản trong cùng một tư thế. trong lòng nổi giận, thiền công nắm lấy cổ áo của người đàn ông là vợ tôi cô ấy ở đâu? đưa tôi đi gặp cô ấy. anh đã làm gì cô ấy rồi? Nói nhảm cái gì vậy? Cô ấy rõ ràng là trương lệ vợ tôi. Lần đầu tiên cô ấy là vì tôi. Làm sao cô ấy có thể trở thành vợ của anh chứ? Anh nói nhảm. Đây rõ ràng là á tường. Lần đầu tiên là cho tôi. Sau khi cử cãi, hai người gây gồ đánh nhau. Vừa thuyết phục, vừa giằng co. Người đàn ông xem đù kích động rồi quát. Đừng có đánh nữa. Hai người đều là tìm vợ. Đồng dạng. Mới cưới một tháng. Vợ và tài sản đều biến mất không thấy tăm hơi nó lấy đi tài lực tiền bạc. Chẳng lẽ các người không thấy sai sao? Hơn nữa, làm sao có thể nhìn đến vợ của ông rất giống giang ra gia đại tiểu thư trên tin tức gần đây? Thật là ngu xuẩn. Chẳng trách bọn lừa đảo đều đông. Hai người gục trên mặt đất, vẻ mặt xấu xa đến cực điểm. Khi chạm vào điện thoại, họ đồng thanh lầm bầm. Lần đầu tiên của cô ấy. Cô ấy là lần đầu tiên. Đồng thời họ im lặng và cả hai đồng thời nói. Cô ấy thật dịu dàng. Cô ấy tốt bụng. Vẫy tay, người đàn ông nói. Ôi ôi, không làm cho các người hài lòng thì các người bỏ ra sàn sao? Nhìn giang ra gia, tiểu thư lớn như thế này đều là lừa người. Thật sự là sống mấy chục năm không phân biệt được thật giả Nhìn như cô ấy chịu rất nhiều khổ đau, không báo cảnh sát sao? Thế nào, tôi có giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi cũng có lĩnh giấy. Nhìn thấy hai người đàn ông một cách ngốc nghếch người đâm kim thật muốn đập nát bọn họ một cái đều là óc heo thao nào bị lừa có muốn chia sẻ kinh nghiệm kết hôn của mình không xem có giống nhau không chương á tường trông giống chương lệ không phải chỉ là thay đổi kiểu tóc và thêm nốt ruồi thôi sao hai người cũng vậy còn có đã gặp một người phụ nữ chưa đầy một tháng lại yêu điên cuồng cô ấy nói rằng cô ấy là trẻ mồ côi nhà cô ấy nuôi mẹ già ông cũng tin nó sao nói xong người nọ nhìn về phía tư đồ người còn chưa tới thôn hẻo lánh kia tìm người hay sao trường lệ có tồn tại người ta nói mẹ cô ấy đã chết từ lâu hơn mười năm không về nhà nên không biết nhau và ông sao không tìm thấy các người thật hay bất quá ly hôn thì phải tìm người đang nghèo lại trắng tay đợi con dâu xinh đẹp trở về sau ngay cả mẫu giả xoa cũng không có việc gì cùng ông kết hôn cũng không có gì thật sự là muốn cả đời độc thân sao nghĩ đi Nói đến đây, người đàn ông quay lưng bỏ đi, nếu như không gọi cảnh sát, thật đáng là bị lừa chết. Nhìn thấy Phùng Nhất Đình, Phùng Dịch Phong liền đi đón Giang Hiểu Nhi. Ở trong phòng điều dưỡng, nhìn trong gương, Giang Hiểu Nhi chỉ cảm thấy hai má mát lạnh, vết bầm trên khóe môi cũng đã mở đi rất nhiều. Hiệu quả thật tốt. Đương nhiên, đối với chị dâu đều là cương chiều, Phùng ca cũng không tệ lắm, có đúng không? Đứng dậy, Giang Hiểu Nhi đi tới cảm ơn anh đã gặp nhất định chưa anh ấy thế nào rồi không sao đã lau dọn sạch sẽ ngày mai thì có thể xuất viện tốt rồi một bài học đừng uống nhiều hay giao du tùm lum anh đừng có mà uống nhiều không thì ngủ ngoài đường đó giang hiểu nhi phàn nàn nói đùa cô cũng lo lắng cho anh nở nụ cười phùng dịch phong đáp được rồi nhất định anh sẽ nhớ kỹ sau khi chào đổi ánh mắt phùng dịch phong nói nếu như có chuyện gì thì cứ liên hệ tôi thăng lệ thịnh cũng gật đầu hiểu rồi tạm biệt sau đó vùng dịch phong ôm giang hiểu nhi ra khỏi bệnh viện trên đường nói chuyện phiếm với cô về những bức tranh của dung lâm khiết đã tìm ra nó chưa giang hiểu nhi thờ dài thật sự là em rất sợ anh động lòng đáng tiếc em khi còn bé mới học vẽ lại làm bẩn quần áo cho nên không có tiếp tục học mẹ nói rằng em nên tập nhảy cao lớn hơn và thể hiện khí chất của mình Cuối cùng thì em chọn khiêu vũ. Nếu không bây giờ em phải có thể vẽ cho anh rất nhiều bước chân dung. Phùng Dịch Phong đưa tay sờ lên tóc cô. Đừng! Gần đây nhận được quá nhiều ảnh chân dung. Anh muốn phát điên rồi. Đến đèn đỏ dừng lại. Phùng Dịch Phong quay đầu nghiêng người. Bảo bối. Không thì tối nay nhảy thoát y cho anh xem thử đi. đầy đầu của anh ra. Giang hiểu gì quay đầu lại. vẻ mặt nhăn nhó. Học xấu rồi. Tập sung lái xe đi. Chồng cô thế này. Còn thoát y, nghĩ y thật đẹp. Xe vừa nổ máy, Dung Lâm khiết vô tình ngước mắt lên, liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang quay đầu. Phùng Dịch Phong sao? Theo phản xạ, cô ấy thậm chí còn đi theo. Cô mới quay đầu đi, Phùng Dịch Phong kéo Giang Hiểu Nhi xuống xe, một tay sách túi màu trắng chói mắt của cô. Tay còn lại thì ôm chặt lấy cô vào lòng. Tốc độ xe chậm lại, Dung Lâm khiết dừng xe, vẫn không thể tin được. Tại sao lại như thế này? Tại sao? Tại sao mối quan hệ giữa hai người lại vẫn thân thiết đến vậy? Trong phòng riêng, hai người gọi một bữa ăn ngon. Giang Hiểu Nhi đang cầm ly sữa hạnh nhân. Bị thương, được chồng yêu thì vẫn tốt. kiêng ăn lại khó chịu. Lại nói bậy rồi. Phùng Dịch Phong kiên quyết lắc bàn tay của cô. Nếu như em không bị thương, anh sẽ yêu em nhiều hơn. Về sau ngoan ngoãn một chút, đừng có chạy lung tung nữa. Thực sự không biết làm thế nào để bảo vệ cô ấy. Thu tay về. Giang Hiểu Nhi chỉ vào chiếc kẹp tóc Trên tóc đã sờn lại Lần sau em kiên quyết Em có thể tự bảo vệ chính mình Em sẽ không làm anh phải lo lắng nữa Bữa cơm này Hai người ăn rất vui vẻ Ngoài cửa dùng lầm khiết đã lâu không có động tĩnh Ngày sau Giang Hiểu Nhi đến công ty của Phùng Dịch Phong Sau khi xuống xe Bị nhìn chằm chằm Vừa vào thang máy Giang Hiểu Nhi liền nhìn hai lòng bàn tay đan chặt Chậm rãi xách về phía hắn Chồng à anh có chắc là chuyện này ổn không bước vào với đầy câu chất vấn ra đi để lại quả bom to như vậy bữa cơm cuối cùng em không nhanh lên sau ăn xong anh sẽ để đào thư ký đi cùng với em làm thủ tục phùng dịch phong hôn bàn tay cô giúp cô thuận lợi đi ra chỉ là trái tim của cô lại treo lên một lần nữa lần này phùng dịch phong chọn nhà hàng số sáu vừa bước vào một đợt không khí lạnh liền lướt qua không giống như lần đầu tiên an nhàn Giang Hiểu Nhi suýt nữa thì bị Phùng Dịch Phong kéo lấy. Tuy nhiên, địa vị của cô càng nổi bật. Giữa sáng, hai người cùng nhau ăn ở đại sảnh của nhà hàng. Có thể tưởng tượng có bao nhiêu cặp mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn chầm chằm, Tuy hơi rẻ chừng vì sợ anh khó dừ, nhưng phải nói rằng với anh, thế giới nhỏ bé của cô giống như là một thiên đường yên bình vậy. Giang Hiểu Nhi cũng rất thích bữa ăn này. Sau khi ăn xong Phùng Dịch Phong lau qué môi cô Bế cô ra khỏi cửa Đi lên trên tầng cao nhất Vừa ra khỏi thang máy Liền nhìn thấy đào thư ký và các quản lý Đứng ở cửa Chủ tịch Các quản lý đã nộp đơn từ chức. lạnh lùng liếc nhìn cô một cái Phùng Dịch Phong nghiến răng căm hận Ừ Cô vẫn tự biết mình đó cúi đầu các quản lý run dày bước tới Thật xin lỗi Giang tiểu thư Là tôi Tôi chưa từng nghĩ tới Sẽ gây ra cho cô chuyện như vậy Xin lỗi, giơ tay lên, cát quản lý tự tát mình một cái. Thật xin lỗi tổng giám đốc, cầu xin ngài vì tôi đã làm việc xuất sắc bao nhiêu năm, công lao cực nhọc, hãy tha cho tôi một con đường. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy, nhìn vết đỏ trên mặt cũng có thể hình dung ra được sức lực trong phút chốc, Giang Hiểu Nhi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là vùng dịch phong trong tiềm thức siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt chìm xuống. Phùng Dịch Phong nói Đi bàn giao đi, chuyện này sẽ dừng lại nhấc mắt lên Quản lý cát rõ ràng đã rơi lệ Nhưng khóe miệng lại có một nụ cười Úi đầu thật sâu Cảm ơn Tổng Giám Đốc, cảm ơn Giang Tiểu Thư Cô nhanh chân bước đi vào thang máy Khi cửa thang máy đóng lại Tầm mắt của Phùng Dịch Phong hướng về phía thư ký, nội bộ Bị đưa vào danh sách đen Vâng, đi giúp Giang Tiểu Thư Làm thủ tục từ chức đi Làm xong rồi thì gửi qua đây Gọi món xong, Phùng Dịch Phong đưa cô đến văn phòng. Vừa ngồi xuống thì điện thoại di động của anh vang lên là Dung Lâm Khiết mời anh đi ăn trưa. Nghĩ xong, Phùng Dịch Phong cũng không từ chối. Được rồi, có một số chuyện anh cũng muốn nói với em. Sau khi bấm điện thoại anh nói, Lâm Khiết mời anh đi ăn trưa. Để trả bức tranh cho cô ấy nên không cần phải gửi thư. Anh cũng muốn nói rõ với cô ấy một chuyện. Hy vọng lần này cô ấy có thể tỉnh táo lại hoàn toàn. Ngồi ở trên đùi của anh, cô nói Ừ, chồng à, đây là công của em Cướp công của người ta Có công bằng không? Phùng Dịch Phong hôn cô, mang em đi cùng Giang Hiểu Nhi cười cười xoa mũi Bảo bối bận rộn, không dành làm bóng đèn đâu Nghĩ đến việc hôm qua đi ăn Lúc đang chụp ảnh ở cửa khách sạn Mơ hồ nhìn thấy Dung lâm khiết Giang Hiểu Nhi đoán được Cô ấy hẳn là nhìn thấy bức tranh Không có tác dụng, nên không thể ngồi yên Giữa thanh thiên bạch nhật cô không nghĩ mình có thể làm được gì nhưng trong tiềm thức giang hiểu nhi vẫn khuyên chồng à tốt nhất anh nên ngồi ở sảnh nếu ở trong phòng riêng phải có người đừng lo anh sẽ không mắc sai lầm lần hai sẽ không bị ai lừa đâu lần đầu tiên anh may mắn mà vận vào cô bây giờ nhất định có chuyện anh cũng phải cẩn thận kéo bàn tay cô chơi đùa sự tin tưởng và hiểu ngầm giữa hai người hiển nhiên là tốt hơn trước phùng dịch phong hôn lên bàn tay cô anh có nên đưa em trở về ra thế không không nơi đó em quen hơn em đã nói với quản lý cô ấy sẽ chờ nếu như anh đến đó sẽ biết cô không hề từ chức mà xin nghỉ ngày hạn vòng tay qua cổ anh rằng hiểu nhi nhanh chóng đổi chủ đề ông xã cát quản lý sao lại có vẻ sợ vậy cam chịu sao lại tự tát mình chứ có thể thấy cuối cùng thật sự hối hận không công ty nào dám thuê một người đã bị trương việt sa thải Cô ấy thông minh, cô ấy là người có năng lực, đôi khi cô ấy quá thông minh, thương trường như chiến trường. Nếu như thay đổi suy nghĩ một chút, có thể hiểu, em may mắn, lại quá xinh đẹp. Trong bộ phận đoán chừng có nhiều ong bướm, cướp sân có đúng không? Với hai lần biến nguy thành an, ngay khi sự thông minh và khéo léo của cô bộc lộ, những người khác trong bộ phận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, ước chừng sẽ nói xấu sau lưng mình. Nào có chứ? Giang Hiểu Nhi rũ mắt xuống bĩu môi, là bọn họ tìm cô để kiếm chuyện. Bất luận là vì nữ nhân ghen tị hay là không muốn trở thành ngăn trở của cô ta, muốn em đi nên mạo hiểm. Phùng Dịch Phong đưa tay bóp cầm cô, quả nhiên là tiểu hỏa thủy. Vài ngày sau, bộ phận khó dễ, anh cũng đã giải tán. Không, em là Phúc Tinh, là phiên dịch trường ở gia thế. Hơi nâng cầm lên, Giang Hiểu Nhi hiền nhiên không hài lòng, cô không thích từ này. Ba người thành hồ, em làm sao? Đúng, ngôi sao may mắn, em là tiểu phúc tinh của anh. Ôm chặt lấy cô, Phùng Dịch Phong không thể giải thích được thờ giải. Vậy nên, bảo vệ bản thân, luôn sống như vậy đi. Anh còn nợ em cả đời. Anh sẽ dùng tính mạng của mình để đền bù thật tốt cho cô. Lại đây, không cần phải nợ em, chỉ cần yêu em. Tựa vào vòng tay anh, hai người nán lại một lúc. Giang Hiểu Nhi cũng từ trong ngăn kéo, lấy ra một gói đồ ăn vặt nhét vào trong túi. Không bao lâu, thư ký đã hoàn thành mọi thủ tục, cùng sang Hiểu di ký. Một lúc sau, nói chuyện với Gia Thế xong, Giang Hiểu Nhi vui vẻ rời đi. Buổi trưa, Phùng Dịch Phong vẫn đến hẹn Dung Lâm Khiết. Quả nhiên anh không đi một mình mà mặc đặc ở nhà hàng thức ăn nhanh bên kia. Trong phòng riêng, hai người dùng bữa rất đơn giản và yên tĩnh. Đặt dao đĩa trong tay xuống, Dung Lâm Khiết vẫn không nói gì. Phùng Dịch Phong chủ động nói bữa cơm này tôi trả bù những bức ảnh kia anh đã xem hết chưa nhanh chóng ngước mắt lên dùng lâm khiết bất giác nắm chặt tay cô lại nóng lòng quá rồi sao có phải là nên chờ anh chủ động mời không một chân đạp cửa lại thất bại trong gang tấc ngàn khó chịu trong lòng cô đang định nói gì đó phùng dịch phong đột nhiên nói lâm khiết tôi đã hiểu ý của cô nhưng tôi không nhận ngay sau đó mạc ngôn mang một chiếc hộp đến Chiếc hộp được dán bằng băng dính, trên đó dán một mảnh giấy, tất cả đều có in vô công bất thủ lộc, cảm ơn. Chữ ký là Phùng Dịch Phong, không phải viết tay mà là in trực tiếp, đưa mắt nhìn chiếc hộp dưới đất, Phùng Dịch Phong liếc mạc ngôn, đi lái xe đi. Sau khi mọi người rút lui, anh ta nói, trả lại nguyên chủ, lâm khiết, đừng làm loại chuyện này nữa, bất kể cô làm cái gì, cho dù hiện tại đem tâm tình, tính mạng cho tôi cho dù tôi nhận lấy cũng chỉ cảm động mà cảm kích đối với cô không phải là yêu người tôi yêu là giang Hiểu nhi tôi đến đây ăn cơm với cô ngoại trừ muốn trả lại đồ thì chỉ là muốn cô hiểu rằng dù tôi thế nào đi chăng nữa chúng ta đã qua đừng có lãng phí thời gian lần sau anh ấy thậm chí sẽ không đến đây để ăn nữa sau khi đọc xong bức thư vài lần phùng dịch phong vẫn không chỉ ra Hy vọng cô ấy có thể nhận ra điều gì đó từ tờ giấy in. Phùng Dịch Phong nói xong liền đứng dậy. Trực tiếp cầm điện thoại trên bàn lên. Đột nhiên Dung lâm khiết cũng đẩy ghế ra. Tại sao chứ? Dịch Phong, lúc trước anh nói sẽ yêu em không thay đổi mà. Tại sao anh không cho em cơ hội? Tại sao tất cả những gì em làm, anh lại thờ ơ với em như vậy? Anh có biết không? Anh dạo này thờ ơ với em quá. Em toàn là vẽ, trong lòng nhớ đến anh phát điên. Nhưng em không bao giờ làm phiền anh. Em cố gắng kiềm chế bản thân. Em dùng cách này để chút bỏ tâm tư. Anh có biết tất cả những điều đó không? Bao nhiêu năm, em đi được đến đây, tất cả đều dựa vào tranh. Tiếp tục vẽ, tiếp tục ngắm, tiếp tục phá hủy, và tiếp tục vẽ. Mỗi bức tranh đều mang theo niềm vui, nỗi giận, nỗi buồn và hạnh phúc của anh. Anh nói suốt đời sẽ yêu em. chậm rãi quay lại, vùng Dịch Phong nhìn cô hai giây. Lâm khiết, vẽ tranh là sở thích và ước mơ của cô tác phẩm là công sức của người họa sĩ mỗi người như một đứa trẻ cần phải sáng tạo cô đã nói tác phẩm là sự chứng thực của họa sĩ cô đã bao giờ nghĩ cô đã đối xử với tác phẩm của mình như thế nào chưa bây giờ sao hãy tự hỏi bản thân cô có còn duy trì ý định sáng tạo ban đầu không cô có đang dùng tranh để truyền tải cảm xúc thật của mình hay không vậy thì đừng làm tôi thất vọng mặt tái đi Đầu óc ong ong, Dung Lâm Khiết vô thức lào đào hai lần, khẽ run lên. Anh ấy nói về bàn sao cuối cùng có đúng không? Trong lòng rối bời, Dung Lâm Khiết còn chưa biết giải thích như thế nào thì Phùng Dịch Phong đã chuyển đề tài. Có bao giờ cô nghĩ tại sao chúng ta lại có ngày hôm nay không? Thời gian cứ lặng đi trong chốc lát, hai người nhìn nhau không nói tiếng nào. Nửa ngày sau, Phùng Dịch Phong cũng thở dài tiếc nuối. Tôi đã từng yêu cô. Rất yêu và muốn ở bên cô suốt đời. Suốt thời gian xa nhau, tôi đã tìm và chờ đợi. Rồi khi gặp lại, tôi đã cố gắng cùng cô. Tôi đã không làm việc chăm chỉ sau. Khi chúng ta ở đây ngày hôm nay, thực sự chỉ là do khiến mình thay đổi suy nghĩ. Cô đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Hiện tại, cô có còn là người của tôi không? Lầm khiết, khi mối quan hệ của chúng ta còn tồn tại, tôi tự hỏi lòng mình. Tôi không phủ nhận rằng cô đã từng xinh đẹp, Nhưng đừng nhớ về những lời hứa chúng ta đã hứa khi còn mặn nồng trong tình yêu. Hãy nghĩ về những gì cô đã làm. Thời gian trôi về phía trước, chúng ta không đứng yên. Và bây giờ, ngay cả những quá khứ đẹp đẽ ấy cũng đang bắt đầu thay đổi. Nhận thức về cô từng chút, từng chút một bị thất vọng đuốt chừng. Trong lòng của Phùng Dịch Phong cũng không cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Có đôi khi, thật ra anh rất sợ, sợ quá nhiều năm gắn bó. Kết thúc là trở thành không ra gì. Cái cảm giác này thật khủng khiếp. Thật ra ý định ban đầu của Phùng Dịch Phong là muốn nhắc nhở cô rồi quay lại chuyện cô đã làm. Nhưng những lời này khi lọt vào tai của Lâm Khiết đã hoàn toàn thay đổi. Cô cho rằng anh không thể buông tay quá khứ. Những gì cô để lại không lời từ biệt. Bởi vậy, hiện tại hai người mới thế này. Dịch Phong, Lâm Khiết, tôi đã nói xong rồi. Tôi nói lại lần nữa Tôi không nợ cô Nếu như cô động đến điểm mấu chốt của tôi Tôi sẽ không nhân tử Đừng làm đến cùng Phùng Dịch Phong trực tiếp bước đi Điện thoại di động của anh vang lên bất giác tìm chỗ yên tĩnh Đuổi theo ra ngoài Vừa nhìn thấy Dung Lâm Khiết Cũng không theo nữa mà quay về phòng Lúc này cánh cửa bên kia mở ra Dùng chính khí nhìn theo Sau đó chậm rãi đi tới Tôi hiểu rồi phùng dịch phong đại khái quay lại nói về rồi nói ích hàng cổ phiếu đúng rồi cái không ba sáu không quan tâm tôi cho đóng liền đóng càng nhiều càng tốt thư nằm tới bán lúc mở giao dịch đột nhiên nghe được một tin tức lớn như vậy dùng chính khí tim đập mạnh như ngừng lại vội vàng trở về phòng riêng đóng cửa nguyên bàn hắn nghe được dung lâm khiết mời đi ăn cơm lâm khiết nói cho hắn biết địa điểm cụ thể hắn mới nhớ tới thủ đoạn này Muốn nghe hai người đối thoại, sau lưng toàn bộ cũng không có lời nói nghiêm túc, vừa vặn nghe thấy hắn bước ra ngoài, vốn là muốn dùng cơ hội đánh tới nói vài câu tốt đẹp cho Dung Lâm Khiết. tin tức lớn như vậy, dùng chính khí như đoạt được giải độc đắc, ngậm miệng không được. Đầu bên kia đang nói chuyện điện thoại, Phùng Dịch Phong vô thức nhìn xung quanh. Tôi ở ngoài, không nói nhiều, cứ làm theo lời tôi dặn, nhớ là mua xuống, đừng làm bậy. Nhất định phải mua trước khi thị trường mở cửa vào thứ năm. Đầu dây bên kia lặp lại, Phùng Dịch Phong nói. Đơn hàng đã chuyển chính xác cho tôi. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Ai dám sai khiến mà chậm chế việc kinh doanh của tôi. Đừng có trách sao không khách sáo. Tốt nhất, hôm nay nên mua, tin tức không dễ ấn. Còn lại trở về nói, bên ngoài nhiều người. Sau khi giải thích xong, Phùng Dịch Phong chỉ vênh mặt cầm điện thoại đi về. Vừa đi tới cửa dùng lâm khiết cũng bước ra khỏi phòng riêng đeo khẩu trang phùng dịch phong không nói gì liền đi vòng qua sai bước đi sau vài giây dùng lâm khiết mới địch thần lại mở miệng nhưng không có nói ra nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc ngoài cửa dùng chính khí bình tĩnh bước ra ngoài kéo dùng lâm khiết vào phòng khác bố tại sao bố lại ở đây lo lắng cho con đến xem một chút con thật sự là vô dụng một bữa ăn cơm điếc sau thật lãng phí thời gian Không bắt được trái tim của nam nhân. Không biết lấy tiền của nam nhân. Thật sự là vô dụng. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Cũng vô dụng. Nói cho con biết. Trong hai ngày này. Đừng có quấy dày nó. Nghĩ ra một chút thủ đoạn hữu ích. Đừng có cố lấy chút tâm tư phụ nữ tính. Cuối cùng trộm gà không được. Còn mất năm thóc. Không nghĩ cách đuổi người phụ nữ đó đi sao. Phùng dịch phong chúng ta không thể động đậy. Còn nữ nhân kia thì sao đây? Cái loại nhu nhược bất lực. Và sai lầm trở về nhà có thể chung tiếng nói với anh ấy sao sớm muộn gì thì cũng phát chán thôi lâm khiết còn phải giữ bình tĩnh nghĩ xong dùng chính khí nghiến rằng chuyện này ba sẽ nghĩ cho con mấu chốt là không được bốc đồng chúng ta phải nghĩ ra sách lược hoàn hảo không chỉ đuổi nữ nhân kia còn làm tới không can hệ với chúng ta còn phải chăm chỉ cha nhất định sẽ duy trì để con tiến vào vùng gia thành công vấn đề này phải tính đến lâu dài Tâm trạng ban đầu vô cùng buồn bã, vì lời nói của ba cô mà đột nhiên giống như tiên nắng chiếu vào. Trai tìm vốn đã trai sản của Dung Lâm Khiết lại bắt đầu động đậy, bất giác, tự an ủi. Bà nói đúng, con đã lỡ một lần, lần này con sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh ấy hiện tại chỉ là không thể tha thứ cho con. Đúng vậy, chỉ cần người phụ nữ đó không còn, Phùng Dịch Phong nhất định sẽ thay đổi quyết định. Giang hiểu gì có thể lợi dụng khoảng trống, tại sao lại không thể tự tạo cho mình cơ hội chứ? Nhìn mặt con vợ vạt quá, dành thời gian này đi làm đẹp đi, chăm sóc và bảo dưỡng nhiều hơn, còn phải lên kế hoạch cho tương lai. Sau khi tách khỏi dung lâm khiết, dung chính khí đi bộ đến văn phòng quản lý của sàn giao dịch chứng khoán trong khi liên hệ với quỹ chuẩn bị. Đóng cửa lại, hắn vẫn có chút lo lắng. Trường quản lý còn có cái gì cổ phiếu ích hàng không? Xem như giúp tôi xem sao? Vừa rót nước cho ông, trường quản lý vừa tìm kiếm nói. Anh đang nói về Ích Hằng Kim Bảo sao? 009036 sao? Hay là 004657? Thật sự có sao? Hứng khởi đứng dậy, dùng chính khí nói. Cổ phiếu này thế nào rồi? Ích Hằng là một công ty vận tải quy mô lớn, toàn diện, tương đối nổi tiếng. Từ đánh giá tài chính hiện tại cũng không tệ. Công ty này có nhiều chi nhánh đặc biệt là các công ty vận tài, được tách ra độc lập và vẫn đang niêm yết. Nhưng hai năm này kinh tế ế ẩm, vận tài quy mô lớn rõ ràng bị ảnh hưởng. Gần đây, có tin ít hàng hợp tác với một công ty lớn nào đó. Và chính là cho rằng, đó là công ty trương Việt nên giá cổ phiếu của họ hai tuần qua nhìn cũng đã tăng, theo xu hướng tăng cao hiện nay. Nếu như phân tích dòng vốn với thị trường... Rộng hơn thì rõ ràng là đã cao hơn xu hướng thị trường Theo phân tích chuyên môn của tôi, cổ phiếu này có sức chủ yếu và không nên mua Người quản lý bất giác tự hỏi Tuy nhiên, hôm nay có một vài giao dịch lớn, nó đã tăng thêm hai điểm khi đóng cửa Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng ngư đồng sự trường của ích hàng có vấn đề về cơ thể Tôi nghĩ cổ phiếu này vẫn còn tương đối rủi ro Sự phân tích hơi ngập ngừng của anh ấy đã củng cố lòng tin của Dung Chính Khí. Ngày mai khai trương, dùng hết sức giúp tôi mua cổ phiếu này. Hôm nay, chuyển hết tiền vào tài khoản, kiếm nhiều nhất có thể 80 triệu. Ngày mai mua hết cho tôi, mua càng nhiều càng tốt, chỉ cần mua cái này thôi, thư nằm để bán nó vào buổi sáng. 80 triệu sao? Cổ phiếu này bây giờ rất rủi ro, chỉ có một số giao dịch lớn, nhưng dựa trên hoạt động của công ty và tổng lãi lỗ và xu hướng thị trường, sự sụt giảm sau đó có thể rất lớn, mạo hiểm sao? đừng lo, tôi có thông tin bên trong. đừng quên ngày mai mua cho tôi. thư nằm bán tiếp. sau khi nói, dùng chính khí ậm ừ một cách mạnh mẽ và rời khỏi. trong văn phòng tổng giám đốc của công ty trương việt, sau khi mặc ngôn báo cáo toàn bộ kế hoạch, anh ấy nói: anh phùng, anh thật sự định bắt đầu với cổ phiếu của nước mỹ sao? vận chuyển x hàng hiện là ngành có lợi nhuận cao nhất của công ty bọn họ bộ phận này là một bộ phận độc lập nhưng nó hỗ trợ gần một nửa hoạt động của toàn bộ công ty cổ phiếu của nước mỹ khác với cổ phiếu trong nước tôi đã mua xuống rồi không lãi x hàng lần này đều là hàng điện tử đến một tỷ đồng miễn là lô hàng này chìm trên biển lỗ ít nhất là hai tỷ đồng dù có lấy lại được bằng cách nào thì giá cổ phiếu của mỹ sẽ giảm mạnh anh phùng Anh đang dùng lông cừu làm thịt cừu, một nửa lông cũng không có nhổ đi, xem ra giang hiểu nhi này thật sự là trở thành phận thịt của anh, không thể đục vào. Liếc anh một cái, Phùng Dịch Phong nói, đừng đùa cợt, nếu như đợt hàng này tôi qua xuôn xẻ, hắn ta không còn gì nữa. Ừm, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nhìn chầm chầm, ba lần, đảm bảo, không hỏng ngược lại Giang Hiểu Nhi trở về ra thế trước tiên đi nói chuyện với quản lý làm thủ tục rồi mới trở lại văn phòng Tiểu Manh cường ca tôi đã trở lại à chỗ ngồi của tôi quả nhiên là dành cho tôi trở lại chỗ ngồi quen thuộc Giang Hiểu Nhi cảm thấy toàn bộ không khí đều khác lạ Giang Tỷ rất nhớ cô đó thật sự là phải trở về vừa chạy tới Lữ Tiểu Manh hưng phấn ôm lấy cô cô và Titi không có ở đây Tôi là người duy nhất còn lại trong bộ phận ba người của chúng ta, không thoải mái chút nào cả. Tuyệt vời! Chỗ ngồi của cô được dọn dẹp hàng tuần, và tôi sẽ dọn bàn cho cô. Xem này, tôi đã giúp cô chăm sóc cây xương rồng của cô thành hình elip và tôi không biết làm thế nào để nó lớn lên như thế này nữa. Đồng nghiệp mới của tôi, Kim Lân, hai người chúng tôi gần đây thật sự là sắp chết rồi. Giàng Hiểu Nhi cười chọc chọc vào đầu của Lữ Tiểu Manh. Cường Điệu! Này! Tôi gọi trà chiều cho cô Vẫn là bốn mùa bất hủ Hôm nay tôi đãi Giám đốc đã đặt cách duyệt cho tôi tới Tôi sau này sẽ ăn chung Ngồi cùng mọi người Vì vậy hãy chăm sóc tôi nha Cảm ơn Hiểu Nhi Chào mừng Hiểu Nhi trở lại Quay đầu nhìn lại Giang Hiểu Nhi đưa tay về phía cô gái mũm miếm kia Trông còn rất trẻ đẹp mắt Xin chào Rất vui được gặp Giang Hiểu Nhi Giang tỷ thật là đẹp quá Tôi có thể gọi cô như vậy được không? Từ lâu tôi đã nghe nói trong bộ phận có một vị phiên dịch siêu xinh đẹp. Rõ ràng là Kim Lân vươn hai tay già cầm lấy tay cô. Vỗ lấy cổ Giang Hiểu Nhi. Lữ Tiểu Manh vội lộ vẻ tự hào. Chính là Giang Tỷ của chúng ta không phải là người thường có thể so sánh được. Lan Lan, sau này cô không cần hỏi tôi có vấn đề gì. Giang Tỷ của chúng tôi là chuyên gia, là người tốt. Giang Tỷ, cô đã trở lại... Tháng này tôi nhất định không còn bị ngược nữa, có thể có thường, phúc khí, nhận được nhiều hơn. Cô không biết, tôi đã hai tháng nay mới có lương cơ bản, rất là bức xúc. Cả hai lần này đều có lỗi có những người gửi tiền trong hợp đồng. Cô đã làm sai với người gửi tiền và bị trừ một nghìn tệ. Tôi cũng đã kiểm tra thông tin giao cho tôi, nhưng anh vẫn giải thích cho tôi. Đào mắt, Giang Hiểu Nhi nói, sao không hiểu chứ? Rõ ràng là lười biếng, không quan tâm. Nếu như có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ để cô trực tiếp cho xem. Lần nào cũng không hiểu, thời gian đủ để kiếm ra một ngàn nhân dân tệ. Thấy cô cài đắng gật đầu, nghĩ đến điều gì đó, Giang Hiểu Nhi đúng rồi. Tì tì thì sao? Sao vậy? Cô ngước mắt nhìn lướt qua chỗ ngồi của cô ấy, lại thấy đồ đạc vẫn còn. Cô vừa mới nghỉ cưới xong, đang mang thai, về quê ăn cưới. Tuần sau tôi sẽ đãi mọi người một chút. Wow! nhanh như vậy sao? chúc mừng kết hôn sinh con là chuyện tốt, sao còn chưa có nghe qua chứ? cô ấy còn chưa về sao? cô ấy không cho tôi nói, cho nên tôi không dám lên tiếng. tôi không biết tại sao cô ấy luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đầu không đuôi. lữ tiểu manh lắc đầu nói chuyện này đừng nói nữa, đợi đến khi cô ấy trở lại. lần này thì tốt rồi, có thể giống như trước đây, chúng ta vẫn có quyết điểm. tuy rằng tiền lương và phúc lợi của gia thế không phải là tốt nhất. Như công việc đối với vài năm qua rất hạnh phúc, Hiểu Nhi chào mừng trở lại. Lữ Tiểu Manh và Kim Lan vây quanh Giang Hiểu Nhi cùng cô nói những chuyện gần đây. Xong xuôi mọi việc, buổi chiều Giang Hiểu Nhi đã bắt đầu làm việc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện ngôn Tình Giải Tập mang tên